Các bạn khán thính giả thân mến Ngày hôm nay Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết Trình thám kinh sĩ Người tìm xác Của tác giả Lạc Tâm Làng Do Lưu Hà diễn đọc Phạt hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc Chấm thứ 23 Chết rồi sống lại Buổi lễ hình như rất long trọng Cư dân trong thành đã bắt đầu đi tới miêu thần Chắc là đến tham sự nghi lễ hiến tế Nhã làn bị mấy phụ nhân đưa đến miêu thần Bà lão vừa nãy khuyên cô nàng càng khóc lớn hơn Nhưng lại càng không thể phản kháng Tôi rất không thoải mái Dù biết kết quả nhưng lại chẳng thể làm gì được Tôi không đành lòng đi xem cái lễ tế chó má đó Như cư dân ở đây Cứ như lại kết cục của Nhã lan Lòng tôi nghẹn lại Chỉ muốn ra khỏi thành hít thở không khí Ai ngờ vừa bước chân ra khỏi thành Thì từ đằng xa xuất hiện một dài màu đen Chắc là có lốc đen rồi Quả nhiên không lâu sau Giò đèn cuốn theo cát vàng Trước mắt đã đến trước mặt Đúng lúc tôi chuẩn bị chạy vào tránh bão thì nhìn thấy cuồng phong mang theo một bóng người đến. Đó là một người đàn ông cao lớn, nhưng cơ thể anh ta ẩn trong báo cát. Tôi không thể nhìn rõ hình dạng được. Cậu là ai? Sao lại đến đây? Người đàn ông trong gió đột nhiên nói. Tôi kinh ngạc vì không nghĩ rằng anh ta có thể nhìn thấy mình nên hỏi lại Anh có thể thấy tôi sao? Người đàn ông xuất hiện kỳ lạ trong làn gió, không trả lời tôi mà nhìn thành cổ đằng sau tôi rồi nói: "Ta sắp đưa tòa thành cổ này đi rồi, cầu không thuộc về nơi này, mau đi đi." "Đưa thành đi sao?" Tôi nhìn gương mặt quỷ mị của người kia. Chẳng nghĩ đến người yêu Nhãn Lan thì bật thốt: "Anh biết Lan đúng không?" Cô ấy sắp phải chết rồi Anh có thể cứu cô ấy không Người đàn ông sầm mặt Bi thương nói Ta không cứu được nàng Càng không thể thực hiện được lời hứa Điều duy nhất Ta có thể làm Là để dân chúng toàn thành Tuận táng theo nàng Xem ra người này Chính là vì thiếu thành chủ kia Tôi nhìn bộ dạng anh ta Chắc chắn không phải là người sống Đã xảy ra chuyện gì Vì sao anh có thể đến được cửa thành Nhưng lại không thể vào trong cứu cô ấy Tôi chất vấn Người đó xiết tay Đau khổ nói bà năm trước Ta bị phụ thần Phai đi tìm kiếm mạch nước ngầm mới Nhưng không ngờ Đó lại là quỷ kế của anh trai Và đại tư tế Chúng mua chuộc tùy tùng Xuất hành cùng ta Nem ta trong sa mạc Ta không có nước cũng chẳng có thức ăn, lại gặp phải Lốc Đen hiếm thấy, cuối cùng chết thảm giữa sa mạc. Có lẽ vì lòng ta vẫn nghĩ về Nhã Lan, chấp niệm quá sâu, nên hòa thành một thể với Lốc Đen. Nhưng khi ta vặn dần xa rồi trở về, lại phát hiện mình không thể vào thành được. Ba năm nay ta luôn đợi ở ngoài, muốn gặp Nhã Lan một lần. Nhưng mãi vẫn không thể gặp được, không ngờ ta nghe người ta. Nghe người ta nói, người ra khỏi thành, tôi này Nhã Lan sẽ trở thành vật hiến tế cho thủy thần. Ta biết, đây nhất định là âm mưu của anh trai và đại tử tế. Nhưng ta không vào được thành, bị bức tường màu đen ngăn ở bên ngoài. Ta hận mình không thể cứu Nhã Lan, cho nên điều duy nhất ta có thể làm Là tôn táng cả thành cùng nàng Cậu ở nơi xa Ân oán này không liên quan đến cậu Đừng vào thành Nói rồi người đàn ông hoát thành một cơn cuồng phong Hướng về phía thành cổ Quét sạch mọi thứ Tôi cuông lên vội đuổi theo anh ngờ lại bị hụt chân cả người rơi xuống Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng Tiên bảo Tiên bảo Cháu tỉnh lại đi Trong lúc hoảng hốt Tôi như nghe thấy tiếng của chú Lê gọi Dù rất khó khăn Nhưng tôi vẫn cố hết sức mở mắt Thấy chú Lê lo lắng gọi tên tôi Còn Đinh Nhất vẫn mặt đờ đứng bên cạnh Tôi cố gắng ngồi dậy Cơn trong mặt trong vang ập tới Cháu, cháu sao vậy? Đinh Nhất thấy tôi tỉnh lại thì ngồi xuống cầu vừa xác khỏi thành thì ngất đi Tôi gọi thế nào cũng không tỉnh Báo cát lại lớn Nên đành cống cậu về trước Khó có được lúc đinh nhất Nói nhiều như vậy Xem ra tình huống vừa rồi rất đáng sợ Tôi hồi tưởng lại Những cảnh trong mơ Nếu chỉ là một giấc mơ Thì đó cũng là một giấc mơ Quá chân thực Diệp Tri Thu đưa cho tôi ít nước Và một miếng sô-cô-la Có thể cậu bị hạ đường huyết Vì đói nên mới ngất đi Ăn đi, có thể dễ chịu hơn một chút Cầm miếng sô-cô-la Tôi chợt nhớ đến Triệu Cường Và Lưu Tử Bình Nên hỏi Diệp Tri Thu Anh Triệu và anh Lưu thế nào rồi? Diệp Tri Thu chầm mặt nhìn tôi Muốn nói lại thôi Tôi nhìn sắc mặt của cô ấy Cảm thấy không ổn Nên hỏi chu Lê chu Lê, anh Triệu họ đâu rồi? Chú Lê thở hát ra rồi lắc đầu Hai người họ không qua được Tôi há hốc mồm kinh hãi Cái gì? Sao lại nhanh như vậy được? Cháu mới chỉ ngất đi thôi Sao họ đã không chịu được? Cậu đã hồn mê cả đêm rồi Đình nhất thì thầm Trong phút chốc tôi không thể tiếp thu được Hôm qua vẫn còn ăn cơm vui vẻ cùng nhau Hôm nay đã người còn người mất Thi thể của họ đâu? Tôi hỏi La hài chỉ vào hầm nước ngầm Vì sao sẽ bị lây nhiễm Nên tạm thời để họ trong đó Dù biết trước sẽ có kết quả này Nhưng khi xảy ra chuyện Tôi khó mà chấp nhận nổi Nếu không phải vì tham gia vào nhóm tìm kiếm chó má này Thì chắc giờ đây Họ vẫn sống rất tốt Tiệc cho họ là nghĩ đến bản thân Số phận của mình Không biết có khác gì họ không Đình nhất thấy tôi ngẩn người Thì đẩy nhẹ Thôi đừng nghĩ nữa Chúng ta phải rời khỏi thành này Lúc cậu ngất đi Tôi đã nhìn thấy hai chiếc xe rồi Đây có lẽ là tin tốt nhất Mà tôi nghe được Từ khi đi vào sa mạc Tôi vội che mặt lại như mọi người Chuẩn bị vượt báo khát Để ra ngoài tìm xe. Ai ngờ ngay lúc mọi người sắp ra cửa. Đột nhiên có tiếng bước chân kỳ lạ từ phía sau. Như có ai đó đang đi tập tính đến chỗ chúng tôi. Tôi quay lại nhìn. Nghe thấy âm thanh phát ra từ lối hầm nước ngầm. Mọi người đều ngừng lại. Bọn họ cũng lầm lầm nhìn về phía phát ra âm thanh như tôi. ngay sau đó chúng tôi nhìn thấy hai người. Có làn da bị thối sữa. Đang đi xa từ đường hầm Ánh mắt họ dại ra Động tác cứng nhắc Từ thế đi rất quái dị Lúc nhìn mặt họ Tim tôi mém thì bắn ra ngoài Hai thứ như zombie này Chính là Triệu Cường và Lưu Tử Bình chu Lê, chu Lê Chuyện này sao lại thế này Không phải bọn họ đã chết rồi à Tôi bị dò hét lên hỏi chu Lê Nhưng mãi không thấy chú trả lời Nhìn lại thì thấy lão già đó Đã chạy đến cửa chính Miêu tử thần từ sớm rồi Mẹ nó Lão cáo già này May mà Đinh Nhất Vẫn còn bên cạnh Điều này ít nhiều cũng làm tôi vui mừng Nhưng tôi có cách tật Từ thời cha sinh mẹ đè Là hết cứ gặp chuyện gì đáng sợ Thì hai chân sẽ run như cẩy sấy Nhưng chuyện đáng sợ trước đó Cô lắm cũng có thể giải thích bằng khoa học Nhưng hai người kia Chính là zombie trong phim kinh sĩ đó Trường thứ 24 Diệp Tri Thù Đình nhất nhìn tôi đứng im ngây ngốc Thì vác tôi lên chạy ra cổng Chú Lê thấy chúng tôi chạy ra Cũng nhanh chóng đẩy cửa miếu Bào cát bên ngoài thổi vào trong miếu thần Viện trưởng hoàng gào lên với chú Lê Màu đóng cửa nhốt họ trong đi Chú Lê nghe xong hỏi lại Có thể nào họ còn sống không? Viện Trọng Hoàng khẳng định Không thể, chắc chắn là virus lại biến dị rồi Thế là chúng tôi cùng hợp sức đóng cửa miếu thần lại Ngăn hai kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia Có thể chạy ra ngoài Chúng tôi lấy một cối xây đá gần đấy Chặn ngoài cửa lại Ai ngờ khi vừa đẩy được khối đá Thì cửa miếu bị lực mạnh Đập vào liên tục Mọi người nhìn nhau Cuối cùng chú Lê nói Mau chạy đi ra khỏi thành tìm ô tô Đến lúc đó chúng ta sẽ cứu được rồi Đoàn người nghe xong Cố hết sức bình sinh Bườn ngược gió Khi đến đây chúng tôi có 7 người Còn bây giờ Chứ viện trưởng hoàng gia Chúng tôi chỉ còn lại 5 mà thôi Cuối cùng cửa thành cũng ở ngay trước mắt Mọi người đều cảm thấy tràn đầy hy vọng được sống sót. Cả đám liều mạng chạy ra. Khi cửa thành mở ra, tôi cũng yên lòng. Xe của chúng tôi vẫn yên lặng đậu ở đó như chưa từng biến mất. Có lẽ những chuyện này đều do cơn lúc đen càn quét. Những thứ tôi nhìn thấy trong mơ có khi cũng là thật. Nghĩ đến Triệu Cường và Lưu Tử Bình, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có thể tìm lại được thi thể của họ. Nghĩ tới đây tôi không nhìn được lại nhìn Thấy viện trưởng hoàng vẫn đứng trong thành không xa Viện trưởng hoàng ông còn làm gì vậy Mau đi cùng chúng tôi Tôi lo lắng nói Viện trưởng hoàng mù mờ nhìn tôi Rồi lại nhìn về phía sau Mọi người đi đi Chỉ sợ tôi không thể ra khỏi thành được Loại virus này Giống như chiếc hộp Pandora Khi đã mở ra Sẽ không bao giờ ngăn lại được Hay để tôi và nó Cùng ở lại nơi này Tôi ngây người Lại thấy vẻ thản nhiên của chú Lê và Đinh Nhất Như đã sớm biết Ông ấy sẽ không đi cùng Tôi quay lại hỏi chú Lê Không phải chúng ta đến đây Tìm viện trưởng Hoàng ạ Không đưa ông ấy đi cùng thì phải làm sao đây chu Lê lướt nhìn tôi Không phải chú không muốn đưa ông ấy đi Mà là chúng ta không thể đưa ông ấy đi được Ai ngờ chú vừa nói xong Chỉ thấy Diệp Tri Thu vừa nãy còn nghiêng ngà trong gió Đột nhiên kéo túi của viện trưởng Hoàng lại Tay phải cầm một con dao sắt bén Cắt đứt quài túi Việc xảy ra quá đột ngột Chúng tôi đều không kịp phản ứng gì Cùng lúc đó Có hai bóng người cứng ngắc quen thuộc Đang đi về cửa thành sau lưng viện trưởng Hoàng Họ... sao họ lại ra được? Tôi hoảng sợ nói Viện Trường Hoàng nhìn lại nói với chúng tôi Các người mau đi đi Nói rồi ông đóng cửa thành lại La Hải thế thế cũng cố gắng đóng cửa từ bên ngoài Cửa thành đóng ầm lại Viện Trường Hoàng cứ thế bị nhốt Với Triệu Cường và Lưu Tử Bình Nửa người nửa quỷ Mọi người nhào nhào chạy về xe Lúc này tôi mới nhớ tới hành động vừa rồi của Diệp Tri Thu Khi quay lại thì thấy về mặt kinh ngạc của cô ta Đang nhìn chiếc túi Cây túi vừa nãy vẫn còn tốt Vậy mà bây giờ đã mục nát Không nhận ra hình sáng Đồ vật bên trong Đều như cho tàn bay theo gió Không thể nào Không thể nào Rõ ràng tôi đã lấy được mà Diệp trì thù không thể tin nổi Chú Lê cũng không để ý đến cô ta từ nhảy lên một chiếc xe Đình nhất đẩy tôi lên xe Rồi nổ máy Chạy ngược lại đường đã đi Xe chạy được một lúc tôi mới hỏi chu Lê Chuyện Tiểu Diệp là thế nào vậy? Sao cuối lại? Tôi nghi hoặc nhìn Chờ chú ấy cho tôi một đáp án Chú Lê lấy bình nước Rồi uống ở ngực mấy ngụm Thật ra chú vẫn luôn nghi ngờ Tiểu Diệp có vấn đề Mặc dù nói mình là bác sĩ Nhưng tay của cô ấy lại toàn vết chai Giống như thường xuyên sử dụng súng Chắc chắn không hề đơn giản Chắc là do tổ chức bên ngoài phai đi Để cướp loại virus kia Tôi nhìn chiếc xe đang theo sát Sóc mặt Diệp Tri Thu và La Hải đều nghiêm túc Không biết La Hải có phải là đồng bọn hay không Chỉ tiếc Kết quả chuyến cô ta làm Đều là công giá tràng Bà người chúng tôi đều hiểu Vì sao Viện Trường Hoàng không ra khỏi thành Thật ra Ông ấy đã chết rồi Lục đình nhất đi sâu vào trong hồ kia Đã nhìn thấy xác của ấy nhưng cân nhắc tình huống lúc bấy giờ nên anh ta không nói xa có lẽ loại thực vật mang virus kia sống ở trong nước nên chiều cường và lưu tử bình mới có thể không hay biết gì mà nhiễm phải thứ đáng sợ đó loại virus nguy hiểm như vậy tốt nhất không nên để bất kỳ ai đưa ra khỏi thành cổ Nếu không Không biết sẽ xảy ra kiếp nạn kinh hoàng đến mức nào. Nghĩ đến chiếc túi của viện trường Hoàng, tôi hỏi chú Lê. chu Lê, sao cái túi đó bị gió thổi qua, đã nát vụn thế? chu Lê cười rồi nói, hồn phách của viện trường Hoàng bị giam trong tòa thành cổ đó. nhưng thứ trên người ông ấy chỉ là tàn hồn, có cố cầm đi cũng chỉ là kết quả đó mà thôi. Tôi thầm cảm thán, xem ra có một số thứ con người vẫn không nên có thì tốt hơn. Xe chạy không bao lâu, báo cát dần dần ngưng lại. Tôi vốn cho rằng khi tìm được xe, chắc nó cũng bị cát vàng lấp kín. Không ngờ hai chiếc xe này không những không bị chôn vùi, mà cả chiếc xe cũng chẳng có một hạt cát nào. Không khác là bao lúc chúng tôi mới xuống xe. Xem ra lốc đen có liên quan rất lớn tới thành cổ Chỉ so sau này Chúng tôi sẽ không còn cơ hội Nhìn thấy tòa thành cổ Với cơn lốc đen kỳ dị kia nữa Lúc này đường biên giới Nối với sa mạc đã hiện ra Tôi biết Rốt cuộc cuộc hành trình này đã kết thúc Tuy chúng tôi có thể Kể cho khách hàng chân tướng Về sự kiện năm đó Nhưng cái giá phải trả Chính là hai mạng người Đây là một xa lộ liên tình Bởi vì gần biên giới sa mạc Nên hầu như không có xe cổ qua lại ngẫu nhiên chỉ nhìn thấy Vài người chăn dê trên đường Theo bảng chỉ dẫn Đi khoảng 50 km nữa Sẽ có một huyện nhỏ Chúng tôi quyết định nghỉ ở đó một ngày Rồi mới chạy đến Urumquy Anh ngờ khi tôi và chú Lê Đang nói chuyện Đột nhiên Một đội xe 5 chiếc Đi thành một hàng Xuất hiện Chạy về phía chúng tôi Lúc đầu tôi còn tưởng họ chỉ đi ngang qua Không ngờ khi đến gần Xe họ đột ngột đổi hướng ép chúng tôi dừng lại